Hải Dương, tác giả, hắc khiết minh, thể loại, ngôn tình, độ dài, 27 chương, tình trạng, hoàn thành, trời cao minh dám cô thật sự không phải cố ý rình xem, chỉ muốn biết tại sao đều làm chủ mà số mạng lại khác nhau nhiều như vậy, cô loay hoay giống như con quay, còn anh ta lại nhằn nhã xung quanh tỏa ra sáng chói, cứ nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay lại bị bắt gặp, cô dứt khoát quan minh chính đại kết bạn cùng anh, kết thiện duyên, nhìn dáng người của anh. Cao lớn khôi ngô, có thể nói là một mảnh nam, nhưng tại sao lại đi mua một đống áo lót, nhìn anh không giống như kẻ nghiện trang phục nữ, chẳng lẽ đồng tình luyến ái, hả, không phải chứ, những thứ kia là mua cho cô mặc, do cô say rượu mất lý trí, nói lời vô vị cái gì mà ngực lớn vạn tuế, lại kéo quần áo cho anh xem vẻ đẹp bên trong lớn lên giống thiên hoa, ông trời, mặt mũi thể diện của cô bị vứt đến Thái Bình Dương rồi, chương 1, mở đầu, ngày xử ngày xưa. Có một cô bé ra đời ở một hòn đảo phía đông, có một cậu bé được sinh ra ở một thôn nhỏ phía nam. Cô bé vừa sinh ra, bị người mẹ chưa cách hôn vứt bỏ ở cô nhi viện. Cùng năm đó, cậu bé 5 tuổi, mẹ mất, thất lạc trên chiến trường. 5 năm trôi qua, cô bé đã 5 tuổi, có một đôi mắt to, nụ cười đáng yêu, thích khóc, thích làm nũng Cậu bé 10 tuổi, gia nhập quân phản kháng, làm những việc vặt, học tập kỹ năng để sinh tồn. Thời gian lại vội vã trôi qua, nháy mắt đã 10 năm, cô bé đã 15 tuổi, cô rời khỏi cô nhi viện, sống cuộc sống độc lập. Cô sáng sớm đi đưa báo, ban ngày tới trường đi học, buổi tối đến nhà hàng rửa chén. Đối với cô, mơ ước lớn nhất trong cuộc đời là có một ngày, có một cửa hàng ăn, của riêng mình, một năm kia, ở một nơi nào đó trên thế giới. Chiến tranh bùng nổ, trên tivi tin tức truyền bá, trang đầu của nhiều tờ báo cũng là tin tức chiến tranh. Có đề tài một thương binh bóp vỡ ống kính gây ra chủ đề nhân đạo phóng viên trên chiến trường. Cô không có chút hứng thú với vấn đề này. Cô mới 15 tuổi, cô phải làm bài tập trên lớp, phải kiếm tiền, phải làm việc. Cô ghét nhất những người bạn cùng phái thấy cô trưởng thành sớm lại cười nhạo. Phiền não nhất là không thể mặc được đồ lót dễ thương. Một năm kia, cậu bé 20 tuổi, đã sớm trưởng thành. Người đàn ông trải qua vô số trận chiến tranh, anh ở trong vùng rừng rậm. Đất hoang chiến đấu anh Dũng, từ chiến trường này đến chiến trường kia, quốc gia này đến quốc gia khác, đối với anh mà nói, chiến tranh đã từ lâu không còn là vấn đề quan trọng, quan trọng là sống sót, quan trọng là tiền, anh cũng có mơ ước. Trước đây rất lâu anh có xem qua một bộ phim, hình ảnh trong phim có trời xanh mây trắng, có bãi cát bờ biển, mặt trời chiều ngã về phía Tây, chìm trong biển, nhân vật chính trong phim, uống rượu ngon, hưởng thụ thức ăn ngon, vẽ mặt rất thỏa mãn. Tất cả giống như chỉ là mộng ảo Anh vô cùng hâm mộ. Sau đó, thì anh có mơ ước. Mơ ước có một ngày có thể rời khỏi chiến trường. Mở cửa hàng bên bờ biển. Bình an sống qua ngày. Cơm áo không lo. Giống như nhân vật chính trong bộ phim kia. Anh vẫn nhớ giấc mộng kia. Như vậy anh mới có biện pháp sinh tồn ở nơi sa mạc đầy hỏa tiễn này. Tiếng súng văng lên. Anh trúng nặng ngã xuống đất. Một người bạn cứu anh. Đưa anh tới bệnh viện giải chiến. Trước khi hôn mê. Một phóng viên đáng chết lại đưa ống kính về phía anh, anh tự tay bóp vỡ ống kính, mới ngất đi, dù bị trúng đạn mất quá nhiều máu mà hôn mê, nhưng anh biết mình sẽ sống sót, bởi vì anh còn có ước mơ, còn có hy vọng, anh muốn sống ở một nơi yên bình, nơi đó không có chiến tranh, không cần chịu đói, có biển rộng, có trời chiều, còn có thức ăn ngon, rượu ngon, anh đang chìm trong mộng đẹp, mộng đẹp có thiên đường, anh còn sống, sau đó... Lại 10 năm nữa trôi qua, người đàn ông đã 30 tuổi, vết sẹo trên người đếm không hết, xương cũng không biết đứt thành mấy khúc, mặc dù không phải sống ở nơi rừng rậm hoang dã, nhưng anh vẫn lăn lộn trên chiến trường, vẫn như cũ là một người lính đánh thuê, kiếm tiền trên chiến trường, trong 10 năm này, anh từng bị người phản bội, cũng giao tính mạng cho bằng hữu, đối xử chân thành, anh kiếm rất nhiều tiền, đến nhiều quốc gia, đi qua vô số bờ biển, nhưng anh không có một cửa hàng nào Anh đã sớm quên đi mơ ước lúc trẻ của mình. Anh tiếp tục dùng mạng đổi tiền. 10 năm này, cô gái trưởng thành có cuộc sống nghèo khổ, ra trường tốt nghiệp, bắt đầu ra xã hội kiếm tiền. Cô 25 tuổi rồi, vẫn như cũ không quan tâm tới tin tức xã hội, chứ đừng nói đến tin tức quốc tế. Cô một mình làm nhiều công việc, buổi sáng đưa báo, ban ngày đi làm, buổi tối học nghệ ở nhà hàng. cố gắng tiết kiệm tiền, cần kiệm sống qua ngày. Cô vẫn thủy chung nhớ. giấc mộng của mình, cô muốn mở một nhà hàng một nhà hàng có thức ăn ngon có thể nuôi sống quãng đời còn lại của cô, những cô gái khác vẫn cười nhạo vóc dáng cô nhưng hơn hết lại không che giấu được chính là hâm mộ và ghen tị những người đàn ông lại không hề cười nhạo vóc dáng của cô, bắt đầu đối với cô động tay động chân, cô vẫn như cũ cảm thấy tự ti vì vóc dáng của mình vẫn như cũ không thể tìm được áo lót vừa đẹp vừa đáng yêu để mặc sau đó, cô 30 tuổi Cô ghét mỗi khi nhìn thấy nam nữ già trẻ nhìn chầm chầm vào ngực mình, cũng đã học được phải ứng phó với họ như thế nào. Cô bắt đầu biết cách ăn mặc, y phục vừa vặn, không phải là áo sơ mi rộng thùng thình. Cô cũng bắt đầu ngẩn đầu ưỡng ngực khi đi bộ, không phải là công eo gù lưng, chay che giấu giấu Năm năm này, cô đã nghĩ làm, chú tâm học nghề ở nhà hàng. Cô đã tới rất nhiều nhà hàng, gặp rất nhiều đầu bếp, tới làm việc ở các hòn đảo nhỏ. Cô học nấu ăn thật ngon. Cô cũng cố gắng tiết kiệm, có một khoản tiền, không nhiều lắm, nhưng đủ để mở một nhà hàng nhỏ, hiện tại, cô chỉ thiếu là địa điểm mở cửa hàng, một ngày kia, bầu trời xanh thẳm không một bóng mây, cô chỉ là không chú ý đi nhầm tới một ngã ba, mới nhìn thấy ngôi nhà kia, mặt trời rất lớn, ánh nắng rất gắt, cửa sổ thủy tinh phản xạ ánh nắng vàng lấp lánh, cô không nhịn được dừng lại, chiếc xe máy nhỏ 50cc dừng ở bên lề đường, kinh ngạc nhìn nó. Đó là nhà hàng trong giấc mơ của cô, hàng rào màu trắng, đường mòn gạch đỏ, có một con rồng nhãi châu đang quấn lấy cổng vòm, trong sân ngoài trừ những bụi cây hoa quế, còn có một hành lang gỗ liêm, bên cạnh hành lang là một gốc cây phượng hoàng rất to, đang nở đầy những bông hoa màu đỏ. Ở phía sau, đó là ngôi nhà bằng gỗ hai tầng màu trắng, cô đi thẳng vào, càng nhìn càng kinh ngạc, không tự chủ được phát họa trong đầu, lâu một là phòng ăn, lâu hai dành cho những gia đình. Phía trước hoa viên bày mấy cái bàn, để khách có thể nghỉ ngơi, thưởng thức tra lại. Phía sau tầng 2, cô muốn có một ban công thật lớn. Phía trước mặt là biển, phía sau nhà có mảnh vườn nhỏ. trồng hoa, có dàn dây leo xanh mát, dường như mộng đẹp đã sắp thành sự thật. Ngoại trừ việc nhà hàng này nhìn hơi cũ, hàng rào loan lỗ nghiêng ngã. Có dại mọc đầy sân, cửa sổ thủy tinh, kính vỡ vụn thành từng mảnh, được đóng tạm bỡ bằng mấy thanh gỗ. Con đường lát gạch đỏ trước cửa bởi vì đã lâu không có người chăm sóc cũng bị vỡ nát. Thư thớp, mặc dù bây giờ trông nó giống như ngôi nhà ma, nhưng vẫn là nhà hàng trong mơ của cô. Cô đi ra phía trước nhà, ngẫn đầu nhìn ngôi nhà tuy cũ nát, nhưng dưới ánh mặt trời ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn tỏa sáng lấp lánh. Trên miệng khẽ mỉm cười, chính là chỗ này, chính là ngôi nhà này. Cô sẽ mở nhà hàng ở đây. Cô hưng phấn đi tìm hiểu chủ nhà là ai, chuẩn bị thực hiện giấc mộng của mình. Nhưng gặp phải chút khó khăn, chủ nhà chỉ muốn bán ngôi nhà đi, chứ không muốn lãng phí thời gian vào việc cho thuê. Cô mất mấy tháng đi vay mượn mới kiếm đủ tiền mua được nơi này. Gần như là cùng một khoảng thời gian, người đàn ông lại một lần nữa bị thương, nằm ở trên giường bệnh. Anh cảm thấy chán ghét việc ngày qua ngày tranh giành, đánh nhau. Anh ở trên internet nhìn thấy bức hình có một ngôi nhà mặt tiền khá rộng ở bên bờ biển đang rao bán. Anh cuối cùng nhớ đến giấc mộng ngày trước. Người đàn ông mắt cũng không hề chấp mua ngay ngôi nhà, ba ngày sau đến hòn đảo nhỏ phía đông, rủ bạn tốt đi cùng, trong vòng 1 tháng ngắn ngủi anh thực hiện được giấc mộng của mình, người bạn tốt vô dụng kia của anh, còn tìm được bà xã có tài nấu nướng rất tốt, mặc dù khách không nhiều lắm, mặc dù nơi này khi mặt trời lặng giống như chìm vào trong biển, nhưng anh vẫn có cảm giác tương đối thỏa mãn, từ lúc chào đời đến nay, anh lần đầu tiên có nơi thuộc về mình, anh thích nơi này, trên thực tế. anh đối với nơi này cực kỳ hài lòng, cho đến khi anh phát hiện, xác vách cũng mở một cửa tiệm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện